nghe thấy thế thì quay sang, chớp mắt, cậu mời tớ vào mà, còn mời nhầm người nữa, quên rồi à? dĩ nhiên vu đồ không quên, nhưng mà, sao cậu lại có trong danh sách bạn quy quy của tớ? Kiều Tinh Tinh buồn bã, cần phải giải thích chuyện cô lén cách bạn quy quy với anh nữa sao? Cô quay sang lườm anh, hỏi ngược lại, cậu có bệnh hay quên à? Vu đồ lập tức hiểu ra, có hơi ngại ngùng, có phải cậu muốn hỏi hôm nay tớ tìm cậu có chuyện gì đúng không?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 khoảng một tháng nữa, tớ có cuộc thi với những game thủ khác. Kiều Tinh Tinh cũng lười giải thích thêm, cậu lướt t i n weibo ở trước nữa đi rồi biết. Sau ba phút, Vu Đồ đã xem xong weibo của cô, cho nên là tháng sau cậu phải đến hiện trường ca bể lờ thi đấu và cùng chơi với những game thủ may mắn khác. Có năm người may mắn, cộng thêm tớ nữa là sáu, còn thêm bốn game thủ chuyên nghiệp. Việc có game thủ chuyên nghiệp tham gia vẫn chưa công bố. Vu Đồ im lặng. Kiều Tinh Tinh bất an hỏi Vu Đồ.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 trong lòng Trạch Lượng bất giác thốt một câu không biết có nên nói không, đây cũng gọi là đáp án á hả? Không đánh à? Tôi có việc rồi. Trạch Lượng luôn cảm thấy v u đồ đến nhà bốn lần này, hình như có gì đó k h a n khác, nhưng lại không biết khác ở đâu. Nghĩ cả buổi, anh cầm điện thoại hỏi Kiều Tinh Tinh, buông nè, máy lọc không khí nhà cô sửa xong chưa? Trạch Lượng đánh xong ván đó thì chạy đi tìm v u Đồ, ai dè lại thấy v u Đồ mở máy tính, chăm chú vào màn hình, anh ta khá kinh ngạc.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 Vu Đồ suy nghĩ một lúc rồi trả lời, có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Trạch Lượng có hơi thất vọng, nhưng vẫn phê bình v ô Đồ. Có phải cậu độc miệng quá không? Sao có thể nói con gái nhà người ta như thế? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Vu Đồ, sự thật. Mãi đến s a u này, khi Trạch Lượng nhìn thấy gương mặt thật của bông, lúc đó anh bái phục đến mức chỉ muốn đánh chết v ô Đồ. k h u ô n mặt này, đúng là có thể đi khắp nơi dễ dàng thấy được đấy. v ũ Đồ xem thi đấu một mạch đến 2 giờ sáng. Lúc này Kiều Tinh Tinh đã ngủ được một giấc, sau đó chẳng còn muốn ngủ nữa, nằm trong c h ă n ngẩn người. Cô cầm điện thoại gửi tin nhắn quy trách cho Tiểu Chu. Ngày mai cô bảo tài xế đến đón Vu Đồ nhé. Đương nhiên lúc này Tiểu Chu không còn online nữa. Một lúc sau, Kiều Tinh Tinh thu hồi tin nhắn lúc nãy. Cách này không được ổn thỏa cho lắm. Đúng rồi, hình như quên cách bạn quy trách với Vu Đồ rồi. kiều tinh tinh mơ mơ màng màng lại ngủ thêm một giấc phải hơn 7 giờ mới dậy trên quy chắc tiểu chu đã gào thét cả buổi tinh tinh cô xóa tin nhắn gì thế gọi tôi làm gì sao nửa đêm đâu d ạ ả i à y à kiều tinh tinh trả lời bảo cô mang hai phần bữa sáng đến cho chút vừa gửi đi cô đã đổi ý ngay sáng nay cô không cần đến sau đó cô mở quy quy nhắn tin với vu đồ thú thần mu a giúp tớ một phần bữa sáng với nhé vài phút sau vu đồ trả lời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 Nhân vật Thái Văn Cơ và Tôn Tẫn cũng là anh ấy vậy à? Kiều Tinh Tinh gật đầu. Anh ấy bảo t ớ chơi tướng hỗ trợ, nhưng mà sau này khi chơi với mọi người, t ớ thấy chơi vương chiêu quân dễ hơn. Vu Đồ trầm ngâm. Cậu từng xem thi đấu chuyên nghiệp chưa? Kiều Tinh Tinh lắc đầu. Vậy xem vài trận trước nhé. Vu Đồ mở một đoạn clip. Đây là trận chung kết đầu năm nay, Lạc Thần đấu với CS. Trận này t ớ biết, chị Linh có dùng tài khoản Weibo của t ớ chia sẻ tin này.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 đoạt giải vương giả mạnh nhất.